Các bạn đang nghe tác phẩm Adeline Bên Sợi Dây Đàn, tác giả than Phụ Trinh, người đọc Kami được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 10. Tình yêu có thể làm nên kỳ tích Trân trọng tình yêu trong sáng nhất trong trái tim, thần tình yêu miễn cười xuất hiện, tất cả sẽ thay đổi. Ánh nắng mặt trời rực rỡ, chiếu xuống hàng cây bên đường. Những ánh nắng vàng ống, những chiếc lá non tươi vẫn mơn mởn như thế. Đại lộ Saint-Elices vẫn nhẹ nhàng đến ngây ngất như thế. Nhưng Hiểu Tranh không còn hứng thú để ngắm nhìn chúng nữa. Cô giữ người vào cây ngô đồng, nước mắt tuôn ra như mưa những cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, thổi vào mái tóc đen dài như tơ lụa và chiếc váy màu trắng muốt. Những người qua lại đều tò mò nhìn cô gái phương đông xinh đẹp nhưng u buồn này, nhưng cô đang chìm đắm trong tâm trạng của mình, không thể thể ý đến những ánh nhìn ấy. Hiệu tranh lê tấm thân mệt mỏi về phòng, chỉ thấy toàn thân xả rời không còn chút sức lực nào. Cô đặt mình xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà cửa sổ vẫn đang mở, tấm rèm nhung màu xanh đậm được bén sang hai bên, ánh mặt trời sáng chói rọi chiếu vào phòng, tạo thành phòng sáng chi diệu trên trần nhà. Hai ngày nữa là phải về rồi, hiểu tranh ngay người, nhìn phòng sáng kỳ lạ. Nhưng... cô lại không thể gặp anh, trái tim nhói buốt, đến nỗi không thể thở được. Từ khi biết anh không đến hôn, ngã kinh ngạc hối hận, nhớ nhung những chìm trái tim cô, Vì sao lúc đầu là dễ dàng bước bỏ như thế? Sợ xe ngọt rất yêu anh. Vì sao là để mình bị đánh lừa? Hãy thừa nhận đi. Bây giờ rất muốn gặp anh. Nhưng anh nên phát điên. Không thể lùi bản thân được nữa. Hiểu tranh vùi mặt và gói khóc nước nở. Ánh mặt trời tắt dần. Không biết đã khóc bao lâu? Bỗng nhiên tiếng gọi cửa khẽ khẽ ven lên. Hiểu tranh, em có ở trong phòng không? Đó là giọng nói của giáo sư Hàn. Hiểu tranh vội ngồi dậy vội vàng lá nước mắt, chỉnh sửa lại quần áo Khe khẽ hít một hơi thật sâu Rồi đi ra mở cửa phòng Hiểu tranh, có tinh vui đây Xóa sư Hàn vui vẻ bước vào Không còn nhắn nghiêm túc như mọi người nữa Cũng không chú ý đến đôi mắt sương đỏ của Hiểu tranh tinh vui gì ạ Hiểu tranh cố gắng mỉm cười Sau đó rót nước mời cô Bàn tổ chức liên hoan âm nhạc mà em biểu diễn riêng Biểu diễn riêng đấy Đúng là một vinh dự lớn Xóa sư Hàn xúc đạo nói Khu mặt nở đồ cười rạng rỡ, quả thật không thể tin được tiết mục của Hiệu Tranh lại gây được tiếng ven lớn như vậy, khiến ban tổ chức chủ động mời cô vi diễn riêng. Hiệu Tranh sử sờ vì ngạc nhiên, vi diễn riêng, mình không phải nghe làm chứ. Trong liên quan âm nhạc mang tính quốc tế như thế này, chỉ có những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới mới có tư cách vi diễn riêng. Nhìn những vẻ ngỡ ngàng đến nỗi không dám tin của Hiệu Tranh, giáo sương hàn phỏ giải thích. Cô cũng vừa mới nhận được thông báo của ban tổ chức Họ nói tiết mục của em nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của người nghe Sau khi biểu diễn kết thúc Có rất nhiều người vì muốn hiểu rõ hơn về đèn tranh Và văn hóa phu Đông nên đã gửi thư cho ban tổ chức Mong muốn họ mời em biểu diễn riêng Vì thế ban tổ chức liền gửi điện thoại cho cô Bởi vì họ nói là một buổi biểu diễn ngắn khoảng 1 tiếng Nên cô nghĩ em hoàn toàn có thể làm được Vì thế cô đã nhận lời rồi Thời gian là 8 giờ tối ngày mai em có tự tin không? giáo sư hàn nhìn hiểu tranh bản mắt mong đợi không thể kìm nén được niềm vui sướng và xúc động hiểu tranh ngậm đầu thật mạnh thời gian hơi gấp bây giờ chúng ta phải lập tức chọn tiết mục giáo sư hàn cầm bản nhạc đặt trên bàn rồi bắt đầu suy ngẫm bên ngoài cửa sổ những chiếc lá ngu đồng đung đưa trong gió như đang hát ca ánh nắng hát vào căn phòng những hạt bụi đen bay bay như đang nhảy múa trong các cột sáng hiểu tranh nghe người nhìn chúng sự cô đơn và nỗi nhớ nhung đã ôm về. Nhưng lúc cô giáo đang chọn bài, hiểu tranh nhẹ nhàng lấy laptop vào diễn đàn yêu tranh thông báo cho mọi người biết tin vui mình được biểu diễn riêng. Nhưng cảm giác đau đớn vẫn đè nặng trong tim. Thì ra một thông tin khiến người ta xúc động như thế cũng không thể làm vơi đi nỗi nhớ mong anh. Không biết vì sao cô lại khe khỏi dòng chữ lẽ nào đã bỏ lỡ thì vĩnh viễn không thể có được nữa sao? Kiểu tranh nằm trên giường bắt đầu cảm thấy chân tay tê nhất cô thở dài. Tuy rằng luyện đèn liên tục rất vất vả, nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể tạm bình đi nỗi nhớ mong và hối tiếc trào dâng trong lòng. Trầm gà mắt u ám nhìn xung quanh, vô tình nhìn thấy chiếc laptop đầu giường. Cô ngồi dậy nhẹ nhàng đặt nó lên đùi và mở máy. đã có rất nhiều người trong diễn đàn comment cho cô, điều mà cô không hề ngạc nhiên là nỗi nhớ Furia lại là người đầu tiên comment cho cô. Nhưng lần này, lời nhắn của anh khiến trái tim rung rẫy tình yêu có thể làm nên kịp tích, hiểu tranh anh khẽ nhẫn lại tiêu đề sợi hướng mắt xuống dưới. Mình cũng đang nhớ mong một người phương xa, vì thế mình có thể hiểu được tâm trạng của cậu. Cậu nói không gặp được người ấy sẽ rất hối tiếc. Cậu sợ tình yêu sẽ bị bỏ lỡ không bao giờ quay lại, nhưng mình muốn nói với cậu, đừng sợ, đừng đau lòng, bởi vì tình yêu có thể làm nên kỳ tích, hãy tin mình, chỉ cần có tình yêu thì sẽ có kỳ tích. Có tình yêu thì sẽ làm nên kỳ tích, thật sao? Hiểu tranh thật sự xúc động, người bạn nỗi nhớ phương gia này dường như rất hiểu rõ tâm sự của mình. Đúng vậy, mình nhớ thần thọ Hy Lạp có một câu chuyện truyền thuyết rất đẹp ngày xưa ngày xưa ở vương quốc sierras có một vị quốc vương cô đơn tên là pamelyn ông rất yêu thích điều khác tượng một lần ông tưởng tượng một cô gái xinh đẹp đặt tên là adeline ngay ngay pamelyn say đắm ngắm nhìn adeline cuối cùng đã yêu bức tượng cô gái xinh đẹp pamelyn cầu xin các thần linh Mong chờ kỳ tích của tình yêu, sự chân thành và cố gắng của Parmelin đã khiến thần, thần tình yêu cảm động, vang tạo sức sống cho bức tượng. Từ đó, quốc cô sống cùng cô gái xinh đẹp, hai người sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Từ đó chỉ là một câu chuyện thần thoại, nhưng nó khiến mình tin rằng có tình yêu thì sẽ có kỳ tích, nỗi nhớ phương xa. Đọc những dòng chữ trên màn hình Đọc câu chuyện thân kỳ này, mọi nỗi buồn trong lòng hiệu tranh đều tên biến, lúc mình nhớ Junho gia diết, chắc chắn Junho cũng nhớ mình gia diết, mình nhất định phải cố gắng hết sức, để đến khi gặp Junho, anh ấy sẽ thấy ngạc nhiên, cô bắt đầu thấy toàn thân mình tràn đầy sức sống, vốn dĩ vì gấp ghép mà không tự tin lắm với vụ biểu diễn ngày mai, nhưng bây giờ cô có thể lớn tiếng nói với mình, buổi biểu diễn ngày mai nhất định sẽ thành công. Bóng đêm dần dần, tan biến, mặt trời lấp ló đằng đông, tiê sẻ đầu tiên rọi chiếu Paris trong giấc mộng. Một ngày mới lại đến, hôm nay là ngày Hiểu Tranh biểu diễn riêng vì buổi biểu diễn bất ngờ này là ban tổ chức đặc biệt sắp xếp học tập ngay gần khách sạn để tiện cho cô luyện tập. Vì chỉ có một ngày luyện tập nên bắt đầu từ 8 giờ sáng, Hiểu Tranh bắt đầu luyện tập chăm chỉ, 8 bản nhạc đã chọn tối qua dưới sự hướng dẫn của giáo sư Hàn, chẳng mấy chốc đã đến 3 giờ chiều. Giáo sư Hèn nhìn đồng hồ rồi nói với Hiệu Tranh Thôi không lỉ nữa, em về phòng ăn chút đi Ăn tối xong phải nhanh chóng đến hội trường để chuẩn bị cho buổi biểu diễn Hiệu Tranh ngợp đầu, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói với giáo sư Hèn Thưa cô, em muốn thêm một bản nhạc có được không ạ? Bản nhạc gì vậy? lúc nãy ban tổ chức gọi điện cho cô Nói em có thể biểu diễn thêm một vài bài được không? Giáo sư mỉm cười Dạ, không phải bài nổi tiếng ạ lãng nhàn em tự sáng tác Hiểu Tranh ấp úng nói ban đầu Sáu sư hàn có chút ngạc nhiên nhưng cô lập tức mỉm cười và nói Hiểu Tranh cô rất vui vì em có suy nghĩ và khả năng sáng tác như vậy cô rất hài lòng cô tin rằng nhất định em sẽ biểu diễn thành công cô luôn ủng hộ em Hiểu Tranh rất muốn ôm cô thật hạnh phúc vì được gặp một cô giáo như cô Hiểu Tranh thành nói nhất định phải biểu diễn thật tốt ngàn đêm mua xuống, Paris thời thượng đã khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy được kết từ ánh đèn lung linh, đà sắc tạo một ấn tượng hoàn toàn khác đối với mọi người. Dãy hát opera tràn ngập trong không khí cổ điển, kẻn lông nhanh hơn trong ánh đèn và những bộ quần áo sang trọng của không ít nhân vật nổi tiếng trong xã hội cũng như giới âm nhạc rất nhiều hoa kiều nghe nói nhân vật chính của buổi biểu diễn nay là một cô gái trung quốc nên đặc biệt đến đây buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu mà những người trong hội trường đã bàn luận về loại nhạc cụ phương đông kỳ Diệu và cô gái xinh đẹp sử dụng nó để biểu diễn hàng âm ái ngồi hàng ghế đầu mỉm cười nhìn hội trường náo nhiệt hiểu tranh đã chuẩn bị sẵn sàng hôm nay cô sẽ giống mọi người ở đây là một khế xã thường tí thưởng thức tiếng đàn của hiểu tranh trợ lý ban tổ chức mời hai người châu Á ngồi ở hàng ghế đầu cùng với hàng âm ái Trong đó một người đàn ông trung niên đeo kính râm đã gây chú ý với cô, khuôn mặt của người đàn ông này rất quen, nhưng hẹn ẩm ái không thể nhớ ra đó là ai. Bộ biểu diễn bắt đầu, sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình và chàng pháo tay của khán giả, Hiểu Tranh trong chiếc phái lỗ màu xanh nhạt chậm rãi bước ra sân khấu. Tất cả mọi người đều yên lặng, chầm chú ngắm nhìn cô gái phương đông xinh đẹp, Hiểu Tranh miễn cười cưới chào, mọi người rồi nói «Cảm ơn tất cả các vị có mặt ở đây». Đã cho tôi cơ hội biểu diễn riêng Tôi cảm thấy vô cùng tinh dự Không chỉ vì tôi có cơ hội Đứng trên sân khấu quốc tế này Quan trọng hơn tôi có thể hiểu được Sự hấp dẫn đặc biệt của đèn tranh loại nhạc cụ dân tộc truyền thống của Trung Quốc Những lời nói ngắn gọn như xuất tích Của hiệu tranh khiến tất cả mọi người Quý mến và khâm phục cô hơn Chính nhờ tình yêu sâu sắc với nghệ thuật dân tộc Mà cô gái nhỏ tuổi này Mới gặt hái được thành công lớn như vậy Một biểu diệt của hiệu tranh Bắt đầu bằng bản nhạc xuân gian khoan huyệt dạ như thơ như họa tiếng đàn tao nhã diễm lệ tài nghệ uyên thâm của Hiểu Tranh và phong thái phương Đông nồng nàn khiến tất cả người nghe đám say cuối cùng một buổi biểu diễn cũng kết thúc Bộ biểu diễn của Hiểu Tranh thành công vang dội trong tràng pháo tay nồng nhiệt và họ reo của khán giả Hiểu Tranh biểu diễn thêm hai tiết mục Cô biểu diễn sắp kết thúc, chỉ còn là tiết mục cuối cùng. Hiểu tranh đứng dậy, cô muốn cảm ơn tất cả khán xã. Mọi người đều yên lặng, giọng nói trong trẻo của cô vang lên. Tiếp theo, tôi xin biểu diễn bản nhạc do chính. Mình phổ nhạc với nhân đề Aladdin bên sợi dây đàn để gửi đến nỗi nhớ về người yêu phương xa. Cảm ơn mọi người. Tiếng đèn trầm lắng, trang nhã vang lên dưới những ngón tay uyển chuyển của Hiệu Tranh, nỗi nhớ mong sâu lắng lan tỏ trong không trung. Đắm mình trong tiếng đèn ấy, dường như bạn có thể nhìn thấy rừng trúc tươi xanh, một cô gái áo trắng, mái tóc dài bay bay trong gió đang nhẹ lướt dây đàn. Chờ đợi người yêu đi xa, mưa đêm nóc phức, cô gái bắt đầu lo lắng, đôi mắt đẹp. Bọn Chúa nói mong nhớ Chúa Trang, cơ thể mảnh dẽ rung rẩy trong gió đông, nhưng vẫn khen ngang trước giông bão, để người yêu của mình có thể nghe thấy tiếng đèn du dương của mình khi chàng trai trở về. Dần dần, dần dần, trong màn mưa bụi mịt mù xuất hiện một âm thanh mờ ảo, cô gái xinh đẹp vui mờ đứng dậy, thầm nghĩ chắc chắn người yêu của mình đã trở về. Nhưng đến khi người đó lại ngần mới biết thiệt ra, chỉ là người qua đường, bản nhạc biến đổi cùng với những cảm xúc tinh tế, tất cả mọi người đều đắm chìm trong tiếng nhạc, nhức lòng theo những biến đổi tâm trạng của cô gái. Khi nốt nhạc cuối cùng nhạc dân nhà hát với ánh đèn rực rỡ bỗng nhiên chìm trong bóng tối, ô đã xảy ra chuyện gì vậy? vì sao lại như thế? bất điện sao? khán giả bắt đầu bàn tán xôn xao, Hiểu Tranh lúng túng đứng trên sân khấu, không biết phải làm gì. trong bóng tối, một hình bóng như đã từng quen từ từ đi lên về phía Hiểu Tranh. đột nhiên Hiểu Tranh như chợt nhận ra điều gì đó. cô lặng lẽ đứng ở trên sân khấu rộng lớn, trong bóng tối tĩnh lặng. một luồng không khí thân thuộc từ từ lại gần. Hiểu Tranh bỗng cảm thấy toàn thân run rẩy, hơi thở lại thân thuộc, dường như là một cánh tay vòng qua chiếc eo mảnh mẽ, bộ ngồi có cảm giác nóng ấm, tất cả rất quen thuộc, khắc cốt ghi tâm, chưa bao giờ quên là anh. Cuối cùng cô đã chắc chắn người đó chính là anh, không có gì để diễn tả hết niềm vui trong lòng cô. Tiểu Tranh la vào vòng tay quen thuộc, đáp lại nụ hôn nồng nàn quen thuộc. Ánh đèn trong nhà hé lên phục sáng, trên sân khấu một đội trai gái ôm nhau thắm thiết. Ôi lãng mạn quá, một khúc nhạc nên tuyệt diệu có lẽ nó nhớ dung da diết mà hiểu tranh biểu đạt trong bài diễn tấu của mình và niềm vui mừng hiện tại soi đi nỗi u buồn trên khuôn mặt cô khiến những khán giả Pháp vốn yêu thích sự lãng mạn vẫn nhớ đến một bài hát tình lãng mạn hai người xe nhau cuối cùng đã gặp lại nhau cả nhà hát nóng nhiệt hẳn lên tiếng cười và những tràng pháo tay nồng nhiệt sóng vang bầu trời đêm xanh thâm thẳm phần trăng treo lơ lửng trên bầu trời thỉnh thoảng còn có vài đám mây lướt qua trên nguyễn trường phía trước nhà hát cây ngô đồng cao lớn đã nở những đóa hoa xinh đẹp tinh khiết một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua vòng hoa trắng muốt mang theo hương thơm ngọt ngào từ từ rơi xuống mặt đất đậu trên người hiểu tranh và xuân hô hiểu tranh ngã lòng hiểu tranh ngã vào lòng xuân hô vẫn cảm giác như mình đang ở trong giấc mơ Em tưởng rằng, em tưởng rằng sẽ không gặp lại anh, nhưng bây giờ anh lại xuất hiện thần kỳ như thế này. Trời ơi, có phải em đang nằm mơ không? Hiểu tranh ngưỡng đầu, ngay người nhìn khuôn mặt tuấn tú, sẽ ngời của Xuân Hô. Xuân Hô cúi đầu hôn cô một cái thật dịu dàng, sau đó nhìn cô triều mến. Tình yêu có thể làm nên kỳ tích, chẳng phải sao? Tình yêu có thể làm nên kỳ tích, đây chẳng phải là câu nói của nỗi nhớ phương xa sao? Hiểu Tranh tròn mắt nhìn khuôn mặt như cười mà không phải cười của Xuân Ho. Vậy thi, vậy thì... anh chính là bây giờ chẳng phải là kỳ tích đã xuất hiện hay sao? Xuân Ho nháy mắt mỉm cười. Anh là nỗi nhớ phương xa. Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn anh. Xuân Ho mỉm cười. Qua lời kể của Xuân Ho, cuối cùng Hiểu Tranh đã biết, thì ra anh luôn liên lạc với Da Wu để biết thông tin của mình và hóa thân thành nỗi nhớ phương xa để khích lệ, an ủ mình. Nỗi nhớ phương xa. Hiểu Tranh không kìm được thở dài, mình nên sớm đón ra mới phải. Vì sao lại là nỗi nhớ phương xa? Hiểu Tranh nhìn anh, thì câu trả lời rõ ràng như thế, nhưng vẫn muốn nghe chính anh nói. Xuân Hoa mỉm cười thở dài, sao anh lại không hiểu tâm trạng của Hiểu Tranh cơ chứ? Hiểu Tranh, anh luôn nhớ tới em. Ánh mắt của Xuân Hoa vẫn chứa tình cảm chứa chan. Anh luôn yêu em, chưa bao giờ thay đổi. Bản nhạc Adeline bên sợi dây đàn. Chẳng phải cũng biểu đẻ sức mạnh tình yêu sao Nếu em coi Adeline là kỳ tích của tình yêu Vậy thì Hiểu Tranh, em biết không Em chính là Adeline của anh Không muốn hai người có bất kỳ hiểu làm nào nữa Vì thế anh bài tỏ hết những tâm tư của mình Cảm giác ngay ngất kỳ dịu trào dân trong lòng Hiểu Tranh mỉm cười, ngã vào lòng anh Lắng nghe nhịp đập trái tim anh Hiểu Tranh, em có biết không Tuyên hồ, nhìn cô trìm mến Lời nói này bấy lâu nay anh đã ổn trong lòng Chỉ có điều Lần này dù câu trả lời của Hiểu Tranh là gì Thì anh cũng sẽ không từ bỏ Hiểu Tranh nhìn anh Hai mắt sáng long lanh Thực sự lúc đầu em không biết Nhưng sau khi anh đi Em bắt đầu cảm thấy hụt mẫn Cảm thấy đau khổ Trái tim em như tan nát Cuối cùng em cũng đã hiểu được trái tim của mình Cô hít một hơi thật sâu rồi kiên định nói Em yêu anh Em yêu anh thật sự Không phải vì hiểu làm anh là người tài trợ của mình nên mới hẹn hò với anh Em yêu anh nên mới hẹn hò với anh Trời ơi còn lời nói nào hay hơn thế này không Niềm vui hạnh phúc ngọt ngào trèo dưng trong lòng Xuân Hô Anh siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng Trao cho cô nụ hôn bằng cả trái tim Trên bầu trời phần trăng đã chạy trốn Nấp sao đám mây, những ngôi sao nghịch ngợm, cũng chất nát miệng cười, hẹn âm ái ngắm nhìn hai người ôm nhau hạnh phúc từ phía xa, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ. Tình yêu của hai người thật ngọt ngào và đẹp khiến mình như được trở lại với thời còn trẻ. lúc ấy mình cũng từng có tình yêu lãng mạn như thế này. quả thật không nỡ làm phiền giây phút ngọt ngào của đôi tình nhân, nhưng vẫn còn có chuyện hạnh phúc hơn đang chờ hiểu tranh. cảm nhận được sự xuất hiện của giáo sứ hàn, hiểu tranh thẹn thùng rời xa vòng tay của xuân ho nhưng xuân ho vẫn nắm chặt tay cô không rời. hẹn âm ái vợ như không thấy cái nắm tay ấy. cô nhìn hiểu tranh và xuân ho, miệng cười nói: bây giờ đang rất hạnh phúc đúng không? nhưng cô muốn nói cho hai em biết một chuyện hạnh phúc hơn Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn cô giáo thời gian này có quá nhiều điều may mắn đến với Hiểu Tranh quả thật cô không thể nghĩ ra còn có chuyện gì hạnh phúc hơn nữa trong số những người nghe biểu diễn có mấy người là giáo sư học viện âm nhạc trung ương Trung Quốc sau khi nghe Hiểu Tranh biểu diễn họ thấy Hiểu Tranh rất có triển vọng nên quyết định đợi sau khi Hiểu Tranh về nước sẽ cử đi học ở học viện âm nhạc trung ương hơn nữa miễn tòng bộ học phí Hiệu Tranh không thể tin được là mình lại may mắn như vậy, quá nhiều nỗi nhiệt nhiên vui mừng cùng đến một lúc khiến trái tim của cô không chứa hết được. Xuân Hô nhìn Hiểu Tranh, dĩ nhiên anh cũng vui mừng, chỉ có điều, Hiểu Tranh sắp phải về Trung Quốc sao? Vừa mới gặp nhau, giờ lại phải xa cách, Hiểu Tranh cảm nhận được ánh mắt của Xuân Hô, Hiểu Tranh, hiểu tâm sự của anh. Nỗi buồn thương khi phải chia ly trời dân trong lòng Xa nhau chỉ là tạm thời thôi Sau này sẽ gặp lại Chẳng phải sao Nhưng câu hỏi này chỉ có một Giáo sư hàn nghiêm túc nói Anh sẽ ở Hàn Quốc đợi em sunho hít một hơi thật sâu mỉm cười nói Sau này biểu diễn ở sân khấu nào trên thế giới Thì anh vẫn sẽ mãi chờ đợi em Hiểu tranh vốn thuộc về sân khấu Chẳng phải sao Nhưng không sao anh sẽ chờ đợi cô mãi mãi Hiểu tranh nắm tay sunho những sợi nước mắt hạnh phúc dâng trên khóe mi những lời nói sâu đậm như thế làm sao mà không cảm động được xinh hồ kẽ ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vuốt về mái tóc cô giá sư thiện đã rời đi dưới gốc cây ngô đồng ngát hương chỉ có hai người đang ôm nhau da giết hồi kết nghĩa trang thiên đường mưa bụi bye bay Kết thành những giọt sương nhỏ bé trên lá cây, nhánh cỏ Những giọt sương nhỏ bé dần dần tích tụ lại với nhau Đến khi lá cây không thể chứa hết được Thì rơi xuống mặt đất, tan chảy trở về với đất mẹ bao la Trên con đường buổi sớm, chóc chóc lại có tấp người đi tảo mộ Tiểu tranh và Junho chia chung một chiếc ô Đây là việc đầu tiên hai người muốn làm sau khi trở về Hàn Quốc họ muốn đến chọn Xuân Hà kể cho anh tất cả mọi chuyện và niềm hạnh phúc hiện tại của họ Hiểu Tranh buồn một xúc động cô không ngờ rằng chuyến đi Hàn Quốc này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy cuối cùng đã tìm thấy người tài trợ của mình nhưng lại phát hiện ân nhân đã không còn trên cõi đời này Theo học đàn tranh của giáo sư nổi tiếng được tham gia rất nhiều cuộc thi thậm chí được dây âm nhạc quốc tế công nhận gặp được rất nhiều người bạn chân thành, Da Wu, Jun Gan và người yêu của mình. nghĩ đến đây, Tiểu Tranh lại qua sen nhìn Jun Ho. Jun Ho cảm nhận được ánh mắt của cô, lặng lẽ nhìn cô rồi nắm chặt tay như muốn an ủi cô. Tiểu Tranh mỉm cười, giống như giọt sương thuần khiết nhất của buổi sớm đang mai. cô đang nói với Jun Ho, mình không sao cả. Hiểu Tranh và Xuân Ho nắm tay đứng trước mộ của Xuân Ha, trên tấm bia mộ hình ảnh Xuân Ha nho nhã cao quý, miệng cười nhìn họ. Anh Xuân Ha, chúng em đến đây thăm anh. Anh còn nhớ cô ấy chứ? Cô gái mà anh đã tài trở đấy. Bây giờ cô ấy đến Hàn Quốc rồi, hơn nữa đã trở thành bạn gái của em. Anh, gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trước đây anh đã nói với em. Xuân Ho, thế giới này rất tuyệt vời, mọi người sẽ tìm thấy vị trí của mình và người mình yêu, chắc chắn em cũng vậy. Cuối cùng em cũng tìm thấy rồi, anh, tuy sự bướng bệnh của em đã khiến anh phải lên thiên đường, nhưng anh sẽ tha thứ cho em, đúng không? Thực ra, em luôn biết rằng anh là người anh trai tốt nhất thế gian. Xuân Ho nghẹn nghèo nói, Hiểu Tranh đặt bỏ hoa bách hợp trước mọi Xuân Ha. Anh Xuân Ha, em là Hiểu Tranh, từ trước đến nay... Em đều muốn tìm người tài trợ cho mình Không ngờ chúng ta đã biết nhau từ rất lâu rồi Cảm ơn anh, anh Junha Chính sự tốt bụng của anh đã giúp em có thể tiếp tục chơi đàn tranh Tuy anh đã lên thiên đường rồi Nhưng em sẽ tiếp tục còn được âm nhạc của mình Anh Junha, anh hãy ở trên thiên đường nhỏ theo em nhé Hiểu tranh khẽ nói Tôi chưa bao giờ chính thức gặp mặt Junha Nhưng trong lòng hiểu tranh Anh ấy chính là anh trai của mình Là người anh nè mình có thể nương tựa hiểu tranh nói mãi hai mắt bắt đầu đỏ hoe xuân hô nắm tay hiểu tranh lặng lẽ khích lệ và ủng hộ cô hiểu tranh cúi đầu một lúc sau cô ngẩng đầu lên nụ cười cùng với giọt nước mắt nở trên môi cô đột nhiên cô vui mừng nói xuân hô tạnh mưa rồi xuân hô cụp ô xuống mưa đã tạnh không khí thật trong lành tươi mát chim chóc rộn ràng hát ca hai người đứng trên đỉnh núi nhìn mặt trời lấp ló sau rặng núi ánh mặt trời Bàn ống chiếu rọi xuống mặt đất, mọi thứ thật rực rỡ, tràn đầy sức sống bất tận, Hiểu Tranh quay đầu. Hướng mắt nhìn về phía xuyên Hô đang mỉm cười đợi mình, chúng mình xuống núi thôi. Ừ, Xuân Hô nhìn khuôn mặt thanh tú của Hiểu Tranh, đột nhiên nói, anh yêu em. Hiểu Tranh dừng vước, nhìn khuôn mặt rạng rỡ trong ánh mặt trời của xuyên Hô ra mỉm cười, em cũng yêu anh. xuyên Hô không kìm nén được, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi gợi cảm của Hiểu Tranh hiểu tranh khẽ thở dài nhắm mắt cảm nhận nụ hôn chất chứa tình yêu nồng cháy trần sân bay rộng lớn chiếc máy bay bạc về phía Bắc kinh cất cánh lên bầu trời nó đưa hiểu tranh cùng với giấc mơ của cô về quê hương đất nước trung quốc xinh đẹp các bạn vừa nghe xong tác phẩm Adeline bên sợi dây đàn và giọng đọc của Kami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 I gotten old time and dead in the west side I'm becoming and more and go and optimistic it She pinker donkey younger man to go She fall the me